Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Mời, mời uống Có vài trên... Lão đớp nói từng tiếng khó nhọc Nói xong Lão nằm vật luôn ra hiên Mà ngủ ngon lành thi thoảng cái miệng lại chèm chẹp chèm chẹp, chẹp, chẹp Như là đang nhắm mồi vậy Mụ tập gọi với xuống dưới Kim mấy con ngần đầu Thế màu lên để mà khiêng ông mày vào giường cho bà này Chứ để đây rồi phải gió thì khổ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 Cầm theo ánh đèn dầu leo lét, mụ cố gắng dạo bước thật nhanh, mắt không dám liếc ngang ngó dọc. Lúc đi đến chỗ sân giếng, nơi chứa nước sinh hoạt cho cả gia đình, mụ tạp bỗng nhiên rùng mình. Khi thấy có cái bóng người đang ngồi ở bên thành giếng, quay lưng về phía mụ. Về trời tối, chẳng nhìn rõ là ai với ai, mụ hỏi. Đứa nào đây?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 Ở trên người vẫn bận bộ quần áo Đã nâu sờn Vá chẳng bá đục quen thuộc Kẻ kia vặn vẹo cái đầu Tiếng hớp xương cổ vang lên răng rắc Khô khốc giận người Trời ơi Trời ơi Thằng, thằng xe Thằng xe ý, ý Là mày à xe ơi Mộ tạp kinh hồn bạt vía thốt lên Chỉ vừa mới đây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 em tơ em tơ của con ở đâu không bà mụ tập lắp bắp không không không biết bà nói dối bà phải biết nếu không nói ra bà cũng chết